Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Họ, anh cũng không đọc lại. Một trăm ngàn, một triệu. Chẳng lẽ tất cả đều là kế hoạch của Dịch Luân để gạt anh. Nhưng vì sao cậu ấy lại phải làm như vậy? Ai có thể nói cho anh biết anh cùng Dịch Luân trong lúc suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Trong nhà hàng cao cấp, tại một bàn ăn không gian tao nhã, truyền đến giọng nói hơi tức giận của một chàng trai anh Tuấn. Ngồi đối diện chàng trai anh Tuấn là một chàng trai trẻ tuổi nhã nhận. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, toàn bộ thân mình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Vẻ mặt của anh có vẻ trầm ổn rất nhiều, nhưng ánh mắt đùa cợt, vẫn không khách khí nhìn người trước mặt. Tôi không tin dịch Luân có thể đối xử với tôi như vậy. Hai vị tiên sinh, hai vị muốn dùng món gì? Không đợi Tuấn Mỹ nam nhân, Tiêu Khải Phong nói xong, một người mặc đồng phục, phục vụ cung kính tiêu sái đi đến trước mặt hai người. Khi ánh mắt cô lơ đãng quét qua khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Khải Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ ẩn, cô nhớ tới chuyện anh gọi cô là mỹ nữ. Tuy rằng đối phương có thể là vô tâm, nhưng cô vẫn là không tự chủ được mà đỏ mặt. Trăm vạn lần không nghĩ tới, cô lại có cơ hội gặp lại người đàn ông này. gương mặt vẫn đẹp trai như vậy. Lần trước, anh mặc một bộ đồ tay, làm cho người khác có cảm giác cao quý không thể xâm phạm. Hôm nay, anh lại đổi một phong cách khác áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng quần tây thoải mái phong cách trang nhã làm cho người khác cảm thấy mới mẻ Kỳ thật hôm nay là chủ nhật cô vốn không cần đi làm nhưng bất ngờ bạn tốt tiểu nhã nhờ cô đi làm hộ một ngày đến nhà hàng làm phục vụ mà cô bình thường cũng hay lợi dụng thời gian nghỉ để đi làm thêm nên việc này không có gì khó lại có thể giúp được bạn tốt cô đương nhiên sẽ không từ chối Không ngờ tới cô có thể ở nơi này gặp lại ân nhân Chẳng qua Vị ân nhân này giống như hoàn toàn không có ấn tượng với cô Từ đầu tới cuối Đối phương đều không liếc nhìn cô một cái Mặc dù hơi thất vọng Nhưng quên đi Cô chính, cô biết Mình không có điều kiện gì để mơ mộng hạo huyền Coi như anh không nhớ Nhưng cô vẫn muốn chủ động chào hỏi Bởi vì gặp người quen mà giả vờ như không biết Thì thật kỳ cục Nhưng nhịp mặt anh không tốt Hơn nữa xung quanh còn có một đám con gái Như hủ rình mồi Nếu cô chảo anh mà làm không tốt Sẽ bị anh hiểu lầm cô có ý đổ với anh Giống như những người khác Tiêu khải phong không kiên nhẫn Nhận lấy thực đơn từ người phục vụ tùy tiện nhìn và chặn món Sau khi gọi món xong Anh tao nhã gấp lại thực đơn Khi anh ngẩn đầu lên Phát điện Mạc Văn Định đang ngồi đối diện Hai mắt khôn khéo Chăm chú về phía bên phải Anh không hiểu, nhăn mặt lại Sau đó nhìn theo ánh mắt của em họ Không nghĩ đến đôi mắt khôn khéo của cậu ta Đang chăm chú nhìn lại nữ phục vụ không chút thu hút này Nhịn không được hơ một tiếng Mạch phân địch mới không dầu vết thu hồi ánh mắt nóng rực Giang tỉnh quân không hiểu gì hết Cung kính không người chào Hai vị tiên sinh chờ một chút Đồ ăn sẽ được bưng lên ngay Nói xong lễ phép xoay người rời đi Thấy cô rời đi Tiêu Khải Phong hồ nghi treo gạo Nhìn cái gì vậy? Cậu để ý loại hình này sao? Anh đã tiếp xúc với nhiều nữ nhân, ánh mắt trở nên điêu luyện, cô gái này dung mạo bình thường, dáng người khô quất, cần bạn đã không đáng để anh để ý. Chẳng lẽ cậu ta thích con gái như vậy sao? Không đợi anh nói xong, Mạch Văn Địch liền lấy một cái túi, ném tới trước mặt anh. Đừng xem tôi giống anh, trong mắt, trong lòng tôi cũng chỉ có một mình bạn gái tôi. Không tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Khải Phong mở túi giấy ra. Đây là cái gì? Nếu mày, anh phát hiện bên trong đều là tư liệu cá nhân của Giang Tâm Linh. Đúng vậy, sau khi người của ngân hàng đến tìm, anh nhanh chóng liên hệ với biểu đệ lão Bản Chính tiến Xã Mạch Văn Địch để điều tra tư liệu bối cảnh của Kiều Dịch Luân và Giang Tâm Linh. Anh thật sự không hiểu hai người vì sao lại hợp tác với nhau. Trong tư liệu cho biết, cha của Giang Tâm Linh từng là nhà thiết kế thời trang tên tuổi, mẹ là người mẫu nổi tiếng. Vài năm trước, vợ chồng họ đi Milan để thực hiện biểu diễn thì bất hạnh gặp tai nạn máy bay mà qua đời. Giang tâm Linh từ lúc sinh ra, gương mặt đã diễm lệ, xinh đẹp, ai gặp cũng thích. Hơn nữa lại rất thông minh, khi còn đi học luôn là nhân vật ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, lập tức đến làm việc ở ngân hàng Hoa Thái. Nhưng chỉ ngắn ngủn trong 3 năm từ một nhân viên bình thường thăng chức làm quản lý bộ phận tín dụng. Đúng vậy, vấn đề là ở đây cô ta quả nhiên là quản lý bộ phận tín dụng khó trách mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa như vậy lúc trước không đúng hạn trả nợ thì không đến thúc giục bây giờ mới đến đòi luôn một lần anh thật sự đã rơi vào bẫy giờ xuất suốt... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net